truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truyền nã đông cùng ái vì đừng vội trốn tác giả ám hương diễn đọc đào mai truyền được phát trên đàm Mai youtube chương 70 mươi sư văn cá nghe được câu này có mặt tướng tú nhất thời như có gió xuân phất hòa sáng béo lạng lùng cũng tán đi không ít. tất cả đôi mắt cũng theo một chút tươi cười nhìn thường thì nói cô dám cùng bạn thái tử nói điều kiện chỉ mạng quá dài sao biết là có dây mạng thường hì vốn đang lo lắng không thôi lại nghe được thanh âm tiêu vân ráng sang lẫn một chút tức giận trong lòng nhất thời chìm xuống nói, nô tỳ không muốn chết nhưng để sống được cũng rất khó khăn thứ mạng của nô tỳ đều nằm trong tay thái tử thường hì nói đến đây nhưng không có tiếp tục nói thêm nữa nè muốn biết Tiêu phân tráng sẽ phản ứng như thế nào? Nếu hắn có thể tiếp nhận lời của nàng, như vậy điều kiện nàng sắp đưa ra, 89 phần là có thể đạt được. Còn nếu hắn phản ứng kịch liệt, như vậy là càng không cần phải nói nhiều lời cũng vô dục. Tiêu phần tráng đặt cuốn sách trong tay xuống bàn nhìn thẳng thường thì. Cái mắt sắc bén càng không ngừng quét qua khuôn mặt kiên định của nàng, lắm mà nhẹ những lời một chút. Cô nói thử điều kiện của cô là gì. Nô tỳ cùng phùng lương đệ chính là tố nữ cùng nhau vào cùng. Không giảm nói là hiểu rõ nàng, nhưng là thời điểm ở bệnh hạng cùng cũng đã từng gặp qua vài lần. Có chút tính hiệp biến tính tình nàng. Thái tử gia rất thật muốn nô tỳ đi phục vụ phụng lương đệ. Kính xin Thái tử gia bảo toàn tính mạng cho nô tỳ Nô tỳ không muốn chết ở trong thâm cung này. Đó thì còn muốn năm năm sau đồng tổ cùng người nhà từng thì từng câu từng câu đem điều kiện của mình nói ra cũng chậm rãi quỳ xuống thường khi biến lời nó cũng mình đâu chỉ là lớn mật hóa thật chính là dùng từ vô cùng lớn mật để hình dung cùng đơn thể còn chưa có vào cùng đang đà ở bên cảnh thái tử èm pha danh chữ của nàng ta đây chính là thủ cấm kỷ của hoàng cung. nhưng thần thì biết nếu không nói ra Dư vào tính tình phùng thư nhã. Còn có cả Vân Thành lúc nào cũng chăm chăm nhìn nàng. Cái màn nhỏ của nàng thật khó có thể dự. Nếu để cho từ phần tán chọn lựa giữa nàng và Vân Thành, tám chín phần là hắn sẽ lựa chọn tin tưởng Vân Thành mà không phải nàng. Không có chứng cớ rõ ràng chứng minh Vân Thành quả thật có ý đồ xấu xa với nàng. Vậy cũng không thể dễ dàng tố cáo nàng ta, một khi đã nói ra có miệng. Hoặc là sẽ chặt chẽ đem phần thành kẻ xuống, hoặc là nàng sẽ bị loạn công đánh chết. Ý của cô là, lương đệ của bản thác tử, lòng dạ độc ác, đã dọa đến tính mạng của cô. Thanh âm tiêu phân trá nghe không ra hỷ nộ, cứ nhẹ nhàng làm cho đông người cũng cảm thấy lo lực. Thường khi cú đầu, như là bằng bất cứ giá nào, gia mạng cũng đành phải dày lên. Nô tỳ cũng là nữ nhân, nô tỳ cũng không hy vọng. Bên cạnh mình có một nữ nhân khác còn xinh đẹp hơn cả mình, nghe ngại theo bên cạnh hấp dẫn trưởng phu của mình. Nhưng mà cô, so với lương đệ của bạn thái tử đẹp hơn sao? Thanh âm tiêu thương cá mang theo bụng ti chăm chọc, ánh mắt nhìn thần Hì, đang nhiều hơn một chút đùa giỡn, nói tiếp. Câu thật đúng là không biết ngược. Thượng Hì sắn mặt phi hồng, ấm chặn góc áo nói. Nô tỳ đối với dung mặt của mình vẫn rất có lòng tình. Thái tử gia không cần chăm chọc. Về điểm này, nó thì có thể ngẩng đầu lớn tiếng nói. Tiêu văn cá, không biết vì sao đột nhiên lại bật cười. Nhìn thái kỳ sắc mặn đỏ bừng xấu hổ, nhưng vẫn là cổ chấp nói. Sắc bén trong ánh mắt chậm rãi thoa lùi. đứng dậy, đi đến trước mặt thực thị, cửa trên cao nhìn xuống nói. Bạn thái tử cũng không thích nữ nhân, được lớn nảo nhỏ, tướng màu đẹp mà vô dụng. Thường Hy có hồn là không ngẩng đầu lên được, thầm trăng nghĩ nghiêng kéo một hồi lâu mới nói. Nô tỳ không phải kẻ ngu ngốc, ít nhất cũng hiểu được lúc nào thì nên làm chuyện gì, nếu không tối nay cũng không liệt chết tới đây. Cô muốn ta giữ tính mạng cho cô, nhưng cô làm được gì cho bản thái tử đây? Tiêu vân rác cũng không làm những chuyện không có lợi, trong bắn lóe lên một tia hài hước. Thường Hy khẳng trăng. Bây giờ không phải là thời điểm giấu tài, chỉ có khiến tiêu văn rác, giấu được sự thông tệ của nàng, thì mới ra mới có được một con đường sống, thì vậy mới nói. Phùng Tư Nhã chắc là nữ gì của Tổng đốc Giang Nam Phùng Lập Lâm, trong nhà có thể gọi là quyền thế. Đường kiểm tấn thượng, không lập Thái tử Phi, đó là để Phùng Tư Nhã làm đơn đệ, như vậy có thể thấy được Hoàng thượng là quý ông chi ý bất tại tụ vị vì thế tự vốn là người người mơ ước, hôm nay lại lấy một nữ nhân quyền thế như vậy, chỉ cần là người có chút hiểu biết cũng nhìn ra được hiện cơ trong đó. cho nên nô tỳ không muốn đi hầu hạ phụng lương đại. bởi vì nếu như nô tỳ thật sự bị nàng hại chết, đến lúc đó người nào sẽ vì bộ nô tỳ hèm mà đi hỏi tội của nàng. điều này nô tỳ tự biết được nếu như thái tử già nhất định muốn nô tỳ đi hầu hạ ở phòng lương đẻ, nô tỳ cũng không dám có phản kháng. Chẳng qua là nếu thái tử giữ đựng cho nô tỳ một mạng, nô tỳ cũng không phục lòng ngài. Điều gì của nô tỳ mặc dù ti tiện, nhưng lại có một phụ thân có tiền, ba ca ca am hiểu danh thường, một người mẹ có thể hồ phòng khoáng phụ ở thượng giới, đây tất cả sẽ trở thành cánh tay trợ lực của thái tử già. Tiêu vân cá. Một phèn bắt đựng cánh tay Thường Hy thấm giọng quá. Tiện thì lớn mật, lại dám vọng nghĩ triều chính, phỉ bán thách thượng. Cô có biết đây là tội chu di cụ tộc không? Thường Hy nghe đến câu cuối cùng cũng buồn lọng. Lo lắng trong lòng một chúng cũng không còn. Khóe miệng khai nhết, ngẩng đầu lên nhìn tiêu vân trác nổi. Nô tỳ nếu đã vào đông cung thì chính là người của đông cung. Thế tự tốt thì nô tỳ cũng tốt. Nhà mẹ nô tỳ cũng vậy, điểm đạo lý này nô tỳ còn có thể biết được. Thưa phương tráng chậm rãi buông ra cánh tay thường thì, trong lúc bất chợ phát hiện ra, nữ nhân trước mắt này không chỉ xinh đẹp, mà còn thông tuệ vô cùng. Như tới, hắn dám đạm hai chân của hắn có chút giả mang. quan trọng nhất là, nữ nhân này thật lắm mật, ở trước mặt hắn dám nói ra những lời này. Phần căng đạm ấy, các cả nam tử cũng không có được. Ngô Thận Hi, câu lời hôm nay chuyện rong mày, ngôi gia của cô sẽ có hậu quả gì? Thanh âm tiêu phân trắng phi phiu, tứ hộ không có một chút phân lượng. Nhưng là lời nói sắc bén lại làm cho kẻ khác trung lên. Nô Tiệt vốn đã sắp bước vào tổ lộ, còn có cái gì đáng sợ? Huống chi Nô Tiệt tin tưởng thái tự gia, làm sao có thể buông tha trợ lực tốt như vậy? Tức là khi Phùng Lân đẻ vào đông cùng chỗ dùng của nô tỳ càng lớn. Thường Hy đang ấm chỉ, thế vì để nàng làm thị thì cho phòng thư nhã. Không bằng dùng nàng kiềm chế nàng ta như một đứa cờ thuận lợi. Tiêu Văn Tán cất cao nhìn chăm chầm Thường Hy nhẹ nhàng nói: Thận cái gì cũng không sợ sao? Thường Hy kẽ rung lên. Tiêu Văn Tán chăm chọc nói: Không có bản lĩnh như vậy thì đừng có dễ dàng nói ra. Nhưng mà ít nhất cô cũng có một chuyện. Đáng phải sợ hãi, không phải sao. Thường hy thường sách những thời có chút bất an. Chuyện ngày đó ở Đại Thị Tà, các đời này có lẽ nàng sẽ bị tiêu vân táng nắm cái cao ở trong lòng bàn tay. Bí sợ là cơ hội dẫn thân ta cũng không có. Nhưng hiện tại, nàng cũng không có khả năng nghĩ được xa như vậy. Trầm giọng nói, con thỏ nắm lên cũng có thể cắn người. Nơi Bồ Tát cũng có ba phần tính đất. Hướng chị, thế tự gia đã biến tính khí nô tỳ chẳng phải tốt đẹp gì, là người rất hẹp hòi Nô tì không phải thánh nhân, trọng tới người nhất định sẽ liều mạng tướng cảnh báo hắn, nếu như tiêu văn trá là quá phận, nàng cũng sẽ không dễ dàng lùi về phía sau. Tiêu văn trá nghe vậy, thần sắc biến đổi, thơ là một tiếng vậy tay áo bỏ đi. Thần hi vừa muốn mở miệng gọi hắn, tuy nhiên lại không dám nói lên tiếng nhìn thức ảnh hắn biến mất ở cửa, không gọi thầm quán một câu: Nếu người không phải là thái tử, cô nãi nãy đây cũng sẽ không ăn nói khép néo với người như vậy. Đáng thường, ta lớn bằng ngần này. mấy ngày nay ở trong cùng bị ăn tứng so với ở nhà vài chục năm, còn muốn nhiều hơn. Không nói phá hủy đông cùng của người, là người nên nở nụ cười vụng rồi. Nói hẳn này, ta cảm thời nhớ. Chờ thời điểm ngày nào đó, người rồng bơi nước cạn. Ta từ từ báo thù cũng chưa mục. bị chán chê, Thường Hy mới phát hiện, ngay này căn bản không có nói nàng có phải đi phục vụ phùng thư nhã hay không. Bớt đó chỉ, Thường Hy không thể làm gì hơn là trở về phòng mình. Nằm trên giường lăn qua lộn lại cũng không ngủ được. Từ vân ráng rốt cuộc sẽ bán nàng đi sao. Nàng nói xong mấy cái điều kiện kia, đến cuối cùng là hắn đã đậm đồng chừa. Xong việc nên chết một cầu hắn cũng không thèm lưu lại, cứ vậy cong bụng đi thẳng để nàng nằm đè trằn trọc mất ngủ cả đêm thôi. lão thiên già chờ theo lôi đánh chết hắn đi, để cho nàng còn phải nghỉ đầu nghỉ tay, đón xem hắn sẽ sự trí thế nào. thường thì tức giờ ngon dậy, đưa tay ôm đầu cõi, bọn chúng cũng không có buông ngủ, nàng làm sao còn tâm trạng đi ngủ? thật sự là giống như kiến bò trên chảo nóng, đưa cháy bỏ thêm dầu. Thật là không thể sống yên ổn. Thường Hi xuống giường, hung hăng dẫm trên mặt đất vài cái, hăng dưới chân không phải là tiêu phân trá, đến nàng đạm chết mới có thể hạ chật. Thật sự không ngủ được, Thường Hiền lại nghĩ đến lúc ở trong trường trốt, đang nhặt một món đồ thìa, đưa tay đốt ngọn đèn dầu tỉ bị xanh xé. Là một chiếc trăm hoa mai vàng bạc, được chế tráng tinh tế, so với mấy thứ tụng phẩm được bài bán trên đường thì tình xảo hơn nhiều. Thường thì lúc đầu nhìn thống hoa, chỉ cho là một lá xác, lại không nghĩ tới, đây kinh nhiên lại là trăm bạn của nữ nhân. Chẳng lẽ, ở trong trường trốt, có ý để cho nàng bại lộ, là một nữ nhân gây nên sao? Chỉ là, một nữ nhân nhỏ nhỏ, sao có thể dùng sức, coi thành vụ thức nóng trong trường trốt, nhém ra trăm bạc mà lại tạo được tiếng động lớn như thế? Thường thì lăng qua lộn lại nhìn trăm bạc. Thường thì biết, nếu như vật này từ ngoại cùng tiến vào, mà cửa hàng vàng bạc ngoại cùng đều có ký hiệu riêng biệt, ở trong bạc nhất định có thể tìm được, còn nếu như không có ký thì nhất định là vật trong cùng. Quá nhiên, ở phía mặt của trong của trăm bạc, thường thì phát hiện được một cái ký hiệu hình cây trúc nhỏ nhỏ. nè nhớ rõ, ký hiệu này là của cửa hàng bạc lý ký ở Vân Đồ. nhất hai đó... Nàng vô cùng yêu thích một món đồ trang sức ở đó, nên có thể dễ dàng nhận ra. Cửa hàng bạn lý ký cấp một đặc biệt chính là, và một dạng đồ trang sức, số lượng làm ra cũng không phải là nhiều. Nếu như trăm bạn này thực sự ở lý ký, như vậy nàng có thể đến đó để ra ra dấu vết rồi. Nghĩ tới đây, thường hì hơi thở vào nhẹ nhõm, nhưng là làm sao để xuất khung đi thăm dò. Đây là một chuyện phiền não khá, Rất mắt nhất định là không ra được. Cho nên, thường hình chỉ có thể đem trong bản này cất đi. Đợi nhà nào đó sẽ tính tiếp. Đứng lên quan sáng cạnh trang phòng, thường hình đèn vật này cấn vào một nơi bí mật, miễn cho kẻ toán nàng tìm lại được trở về. Cuối cùng, ra vào mắt nàng, chính là nền cạnh hơn nhô ra. Thường hi đổ ra một cái niễm cười tinh quái cứ người đi xuống tới bên chân giường, đèo phía gạch lát khẽ nghiêng ra một chốt, lấy tay cào cát mình ra một khoảng hơi nồng, sau đó đem trong bạc thả xuống và đem các mình lấp đầy. Lúc này mới hai lòng mỉm cười, nàng đem các mình dư thừa quét sạch sẽ, rồi cả lao đi một tầng một hồi trên ráng, một lần nữa nằm lại trên giường. đến cuối cùng ba người hào muốn đẩy nàng vào chỗ chết đầy. Thân biến rằng dưới tình huống như thế, chỉ cần sợ ý một chút cũng sẽ biến thành trang tế đa lẻn chỉ sợ là ngay cả mạng sống cũng không còn. Người đầu tiên thường hiện nghĩ đến chính là Vân Thành, bởi vì ở đồng cùng chỉ có duy nhất Vân Thành có địch ý với nàng, và lại thỉnh thoảng làm quá nàng. Lần này còn muốn đem nàng đều đến bên người phùng tư nhã, nghĩ thế nào cũng cảm thấy Vân Thành cẩn kỳ đáng ghi. Nhưng là thường khi lại cảm thấy Vân Thành không phải là loại người ngu ngốc như vậy. Có thể họ lên đường chứng quản sự cô cô ở trong cùng, làm sao có thể là người đơn giản đầy. Làm sao có thể dùng một chiếc trăm bạn lớn như vậy, để người ta có thể che chàng ca ra, ra tung tích chứ. Thường khi lại lật người, bên ngoài cực sổ ánh trăng sáng rọi chiếu vào, vậy lên bóng đêm yên tĩnh một tầng bạn sáng bai mông. Vân Thần sẽ không phải là người thiếu thận trọng như vậy. Nhưng nếu như không phải nàng ta, thì sẽ là ai đây? Thường hì đi tới nơi này còn chưa có đất tội người nào mà. Ngoài Vân Thanh ra, nàng chỉ tiếp xúc với triêu hạ cùng vãn thu thôi. Hai người đó, hắn sẽ không phải loại người như thế chứ. Tới, nghĩ tới nghĩa lùi cũng không đón ra được là ai. Thường hì mềm mệt, mang mang đi vào giấc ngủ. Đợi đến sáng hôm sau, nhưng bị từng cận âm thanh vui vần tỉnh thức, chợt ngồi dậy. Hôm nay, đang ngày phòng tư nhã cùng với nhục thần bảo lầm tiến vào đông cùng. Thần Hi lập tức xuống giường, vội vội vàng vàng rửa mặt từ tế. Mặn vần áo xông xuôi, các cả điểm tâm cũng không kịp ăn chạy sang bài. Nàng còn không biết kêu bằng rác, rất cuộn muốn sự tí nàng như thế nào. Nhưng bất kể thế nào, cũng phải hỏi rõ ràng trước khi phùng thư nhã vào cửa. nhớ đầu người kia vừa nằm bên gối vừa thổi, bên nàng cũng không hay ho rồi. vừa mở cửa ra, thường hì thiếu chút nữa, cung người bên ngoài đụng thành một đống. hai người vợ vàng ổn định thân mình, lại nghe người kia nói: ngu tỷ tỷ, tỷ vợ vàng hấp đống làm gì đây? làm mùi sợ muốn chết. thiếu chút nữa chúng ta liền thành hồ lô lăng lông lóc rồi thường hi nghe thế mới biết hoàng cỡ là bản thù có chút ngực ngùng nói Bản thù xong buổi lại tới đây sao lại đi vội vàng như vậy mùa đến truyền khẩu dụ của thái tử già ngô tỷ tỷ à bác cho tỷ biến mộng tình bùi vãn thù mỉm môi cười hì hì không ngừng cả ánh mắt cũng là ý cười thường hi sững sốt có chuyện gì đây Chương 71 Lòng nam nhân cũng sâu tựa kim đái biển. Tin vui gì cơ, bản thù, ta còn có thể có việc gì vui chứ, vui đừng có nói giỡn, thường thì có chút gãi đầu. Tiêu vương tán tên gầm thổ kia, chứ không kiếm chuyện với nàng, đó là may mắn lắm rồi. Làm sao cũng có thể cho nàng cái tin vui. vô tỷ tỷ đây không phải là nói giỡn. Đang này trước khi đi, Thái tử gia đã phân phó trướng mà mọi người về sao, Tế tỷ sẽ đến danh nguyệt điện hầu hạ. Đây không phải là tình vui sầu. Bán thù có chút âm mộ nhìn Thường Hy, Doanh Nguyệt điện nha bao nhiêu người muốn đi mà cũng không được. Thường Hy ngây nghi ngẩn cả người, lấp bập nói: Doanh Nguyệt điện thật là như vậy." Bản thù thấy bộ dáng Thường Hy kinh ngạc như vậy, Đồng bán leo lên mộng ti dị xác. Nè nguyên tưởng rằng thường thì sáng sớm đã biết, thế nhưng bây giờ mới trưởng thông báo cho. Thật đúng là làm cho người ta có chút lắng đầu rồi. Đúng vậy đó, doanh nguyệt điện, ngu tỷ tỷ, tỷ thật đúng là có phúc khí. Bông nguội vào trong cung lâu như vậy, vẫn chưa có được đi phục vụ ở doanh nguyệt điện. Không nghĩ tới, tỷ tỷ vừa đến là có thể đi được rồi. Đó là khiến người ta hâm mộ, bán thua không che giấu chút nào hâm mộ cùng mê mẫn của mình. Doanh Nguyệt Điện là nơi nào? Đây chính là nơi cơ mật nhân của Thái Tự Gia. Có thể đến đấy phục vụ, đều là những người tinh cẩn, là nhân trong đông cùng. Nàng làm sao lại không muốn đi doanh Nguyệt Điện phụng vụ, vụ đầy, chỉ trước là tiết chung không có cái phúc khí đỏ không phải nói sẽ tới triều hi điện phụng vụ sao, làm sao lại sẽ đi doanh nguyệt điện Thần thì có chúng không thể lý giải nổi một chút này của tiêu vân trá thành công lại khiến nàng mềm màng Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì thánh cho lẽ không biết làm như vậy sẽ đưa nàng ra nơi đầu sóng ngọn gió sau này nhất định sẽ gặp phải những chuyện không hay sao? hôm nay cả người cùng nàng có chút thân tiếng là vạn thù còn cảm thấy ghen tị, muốn chia những người xa lạ ở sau lưng nàng nhất định đang ngầm dầm pha bàn tán. Vân thành chỉ sợ là từng đến hỏi, ngay cả miệng cũng muốn xa lách đi. Ngay tới đây, tâm tình thượng hi thống chúng được hóa giải, Các thể dễ dàng làm nàng cảm thấy cầu hứng chỉ có điểm này mà thôi. tâm tư của thái tử già ai có thể suy đoán được, chỉ là ngu tỷ tỷ thì cần phải cẩn thận. Phục vụ ở doanh nghiệp điện cũng không giống như ở triều huy điện. Tại triều huy điện không có nhiều kiên kỵ như vậy. Thế tử gia bình thường đều làm việc ở nơi đó trên nền nói chuyện làm việc đều phải cẩn kỳ cẩn thận. Nếu như một chút sai lầm bị người có dụng tâm bắt được thì sẽ gây ra phiền phức lớn. Loài này cũng vạn thù là thành tâm thành ý mà dù có chúng ghen tị với Thường Hy, nhưng quan tâm vẫn rất là chân thành. Thường hi nhìn vạn thù, trong lòng có chút an nái. Mất vừa rồi nàng có hơi hoài nghi vạn thù. Chắc là khi nãy, trong mắt nàng lóe lên ghen tị rõ ràng. Thật ra thì cũng đúng, nếu là người xấu thì sao, có thể lộ ra định ý cho người xem, chỉ sợ là cha dấu còn không kịp đâu. Thường Hì cảm giác mình thật là suy nghĩ nhiều. Cảm ơn mũi, vãn thù. Mũi cùng triều hà đều là tỷ mũi tốt nhất của ta. Trong đồng cung này là ta nhờ các muội chăm sóc không ít, không biết nên hỏi cái gì cho phải. Thường Hì loay kéo tay vãn thù chân thành hỏi. Nên hiện tại cần động mình, không cần kẻ địch. Cho nên Thường Hì muốn loại kéo thật tốn từng người bên cạnh có thiện ý với nàng. Vãn Thù cố đầu, hồi lâu mới lên tiếng: là Tiêu Hà nguyện ý đến gần tỷ, thích tỷ. Cho nên muội cũng không thể làm gì khác hơn là theo nàng ấy. Thật ra thì lúc đầu muội cũng không thích tỷ, muội ghét người có diện mạo đẹp. Nói tới chỗ này, thanh ông Vãn Thù đột nhiên dừng lại, nhìn thấy Thanh Hi lộ ra nụ cười mà tự nhiên mới nói tiếp: muội tỷ tỷ, tỷ nên mau đi doanh nguyệt điện. Qua một lát nữa, thách tử cha sẽ trở lại, nhanh cần người hào hạ rồi. Thường Hì sẵn sốt, nếu đã đến thì cũng đã đến rồi, nàng ấy cư nhiên là dùng giọng điệu, giống như nói với các lương đệ nhu tần cùng Bảo Lâm xốc vào cửa. Còn họ đều là chủ tử, không giống nàng đầu. Thường Hì theo bản năng nhìn về phía vạn thù, lại bắt tượng một chung cô tịch vừa lóe lên trên mắt nàng. Bản thù chưa tính là người sắc đẹp, nhưng cả khuôn mặt lại khiến người ta thấy được một loại cảm giác đoan trang. Trong đôi mắt kia, tư hồ có rất nhiều chuyện xưa, để cho người ta liếc mắt, cãi, là có thể đắm chùm trong đó. Đây rõ ràng là một đôi mắt biến nói. Thường thì từ trong đó có thể nhìn ra được một chút đau thương cùng buồn bạ. Lần đầu tiên Thường Hy cảm thấy đó là một người có thể tin tưởng được. Rồi cảm giác này khiến nàng rất kinh ngạc. Thời điểm đối mặt với tiêu hà cũng không có mãnh liệt như vậy. tiêu hà cũng vẫn thu làm cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng. Một là mùa xuân sức sống bừng bừng, thời khác đều tràn đầy vui vẻ. Một là mùa thu nắng vàng trải nhẹ, nồng đậm hơn thơm, giống như mộng vò rượu lâu năm ý vị vô cùng. Sò sánh hai người, theo lý thuyết, Thường Hy là nền thích triêu hà. Người có tính tình cùng nàng không sai biệt lắm. Nhưng không biết vì sao, ánh mắt của nàng chung quy luôn nhận lại trên người của vạn thù. Hoặc là nói, trên người vạn thù có một loại trầm ổn mà nàng vẫn mong muốn không thôi. Thường Hy ở trước mặt người khác, luôn là một bộ đoàn trang hào phóng cự chỉ trúng mực. Nhưng thật ra chỉ có tiêu vân trác mới thấy được bản chất thật của nàng. Nàng chỉ là một người nghịch ngợm hay thích gây chuyện, cộng thêm nhóm bọn có thù tất báo. Trong buôn đời của nàng không có nguyên tắc thô lùi, không có làm bộ tha thứ rồi cắn sau lưng người ta một nhã. Không có vì, nét mặt mũi người khác mà định mất mặt mũi của chính mình. Tóm lại một câu là, cứ đừng chập tới ta chọc đến lắp hại lạnh lấy hậu quả trả thù cấp bội. Đánh một trả hai, đánh hai trả bốn, đánh bốn trả tám. Nói chung là cấp bội lên, tuyện không lộ vốn. Bây phần quân thanh kia thường hi trả nhớ kỹ, không phải là không trả đũa mà thời cơ chưa chín mùi. Đợi đến lúc như nào làm thế nào khiến cho nàng ta hiểu, không nên chậm đến không đúng người. Ngưu tỷ tỷ nên đi. Sẽ làm sao lại những người vậy? Bán thu nhẹ nhàng đẩy Thường Hy một cái, Trên mặt gõ mụn tiêu tò mò. Thường Hy phúc hỏi lại tinh thần, Nhẹ nhàng miễn cười nói, Đi thôi. Vừa đi vừa hỏi, Quán thu, Mùa nơi xem ta đến dân biệt điện làm người hầu, Ở đông cung ngoại trừ thái tựa ra, Ai cũng có thể sai sự ta. Quán thu trịnh trong gật đầu một cái, Thần sắn nghiêm túc nói, Dĩ nhiên, Cô tỷ tỷ, người hầu của dân nguyệt điện không phải là phạm vi toàn bộ đông cung. Nó chẳng qua là nghe theo phân phó của một mình Thái tử già. Đừng bảo là Vân Thanh Cô Cô, tất cả chùa tổng quản cũng không thể dễ dàng sai khiến người của dân nguyệt điện. Cho nên tất cả mọi người đều muốn đến danh nguyệt điện người nhẹ nhàng lại có mặt mũi, thật là một công việc tốt. Thần rắn thường hình nhất thời chợt sáng lên. Tin tức này không thể nghi ngờ là chuyện tình tốt nhất nàng nghe được trong mấy ngày qua. Sau này, đế mặn với Văn Thành cũng không cần không đúng rồi. Thật muốn xem một chút, Vân Thành sau khi biết được tin này sẽ có thần sắc gì? Được rồi, đây chính là cả lối suy nghĩ của tiểu nhân. Dĩ nhiên, nàng vẫn không có tiên truyền sầm bèn, mà là một thánh nhân. Cho nên nghĩ như vậy là một chuyện thiên kinh địa nghĩa. Trong lòng thần hy quả thật đỡ hòa, như là ngoài mặn lại bất động thành xác. Chứ dù đổi mặn với vạn thù, thần hy cũng không thể dễ dàng, để cho cái nàng thấy được mặn khác của nàng. Bước lên hành lang quay đầu nhìn lại, thấy được vân thành từ xa đang đi tới. tục ngược nổi, không phải quanh gia không đụng đầu. Họ quá nhiên có thù oán vừa bướng lên khúc trẻ liền chậm mặt.